309 Thượng Đế Bạn có thể yêu Thượng Đế và hiểu sự hiện diện của Ngài ngay khi bạn thấu hiểu cái sự kiện rằng thế giới vật chất chỉ là một ảo tưởng và chỉ là tạm bợ. Đối với tôi, Thượng Đế là tất cả những gì mà tôi phấn đấu để đạt tới. Thượng Đế chỉ cho tôi hướng để đi và chọn đời tôi chỉ là quá trình phấn đấu này. Nếu tôi có thể hiểu Ngài một cách hoàn toàn, thì sẽ không còn mục tiêu nào để đạt tới, và không có lý do gì để sống cuộc đời này. Tại sao người ta hỏi tên ta? Thượng Đế hỏi Mô Sa. Tên ta cũng chính là sự hiện hữu của ta. Ta là cái mà ta vốn là, và những ai muốn biết cái tên chính xác của ta, họ không biết ta. Khi không có mặt trời, Bạn có thể thấy vô hạn những ngôi sao trên bầu trời. Bạn chắc chắn rằng chúng hiện hữu. Khi mặt trời mọc, bạn không còn có thể thấy chúng. Cũng như vậy, bạn không thể thấy Thượng Đế khi mắt bạn bị mù bởi những cám dỗ của thế gian. Thế nhưng, bạn biết rằng Thượng Đế hiện hữu và Ngài sẽ tự tỏ mình ra trong bạn.